Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hảo Hảo chơi, vốn là con muốn xem dĩm người xấu. Nhưng là Hảo Hảo nói con dĩ không giống. Cho nên Hảo Hảo mới đổi ạ. Dĩ, dĩ đừng thức giận nữa. Nói xong cậu bé đỏ mắt lên. Nhìn vào mắt cậu bé sẽ phải rơi lệ. Tạ kết an không thức giận. Cô qua thật là sợ ngây người. Ông trời ạ, trong mắt của cô tiều cường cương. Vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu khéo léo. Nghe một chút cô cũng quên cậu bé là vừa nói cái gì. Không nghĩ tới tiểu ôn con nhà cô, làm thế nào lại đem cậu bé làm bẩn đến mức này chứ?" Kiệt An trầm mặt xuống. "Tạ Từ Hào kia, mau đi mau." Cô lạnh lùng mà vung tay ra. "Về nhà ăn cơm tối sao ạ?" Tạ Từ Hào nhỏ giọng rất là lạc quan hài, lên lén lén liếc về phía gò má của cậu bé một cái. "Đi với mẹ tới nhà Cương Cương xin lỗi chứ sao?" Mặt trời gay gắt nhô lên cao khí thế bức người, loại này vừa buồn chán lại vừa nóng nực coi như là thánh nhân cũng không nhịn được, muốn phát điên, chứ đừng nói là hắn tự xưng là tính khí không phải là người rất tốt. Sai đâu. Điện thoại di động vừa thông qua, hắn không chờ đối phương có cơ hội mở miệng thì lập tức oanh nghiêm một loạt tiếng pháo. "Dạ, cái đó, cái đó." "Cái đó sao?" Lại oanh nghiêm một tiếng pháo, uy lực càng cao hơn. "Dạ, người sở trợ xe nói, chỉ cần 20 phút nữa, tổng giám đốc ạ." Tài xế bị rống hai lần cũng không dám cả lắm nữa Hai mươi phút sau Không thấy được xe thì cậu liền kêu người tới gặp tôi đi Hắn cực gì tức giận Mà bỏ điện thoại di động vào túi Lại muốn hắn chờ hai mươi phút nữa sao Thật là chết tiệt mà Không chỉ có mặt trời đối nghịch với hắn Mà ngay cả xe của hắn Lúc này cũng đối nghịch với hắn Lý Hảo kéo kéo cả là vạt Mặc dù mới về rồi cùng với tập đoàn nhà hàng quốc tế Ký một khoản hợp đồng cách dù thành công Nhưng bây giờ hắn cảm giác Cái gì cũng không có chỉ cảm thấy một cục tức tiết vâng lên cao. Lý Hảo vặn lông mày ngâm nghĩ, hướng bước đi đến một quán cà phê bên cạnh, có lẽ hắn cần uống một ly cà phê đá. Cái tên tài xế chất tiệt kia, tốt nhất là cầu nguyện cho hắn đi. Hắn vừa đẩy cười ra, một đám các nữ nhìn thấy hắn, thì lập tức bàn luận xuân sao, và rằng mình trở thành tiêu điểm của mọi người, hắn không khỏi có một chút hối hận. Trong mắt đen tinh sao của Lý Hảo, ở sau mắt kính nhanh chóng đảo qua, Quán cà phê mơ hồ đầy khách trời, không đợi phục vụ tới, hắn lập tức hướng tới cửa sổ gần góc mà bước tới. Chào gái à, chỗ này có người nào ngồi không? Cái đầu nhỏ của tạ thư hạo lập tức lắc đầu. Như vậy có thể để cho chú ngồi ở đây không? Cô bé rất nhanh gắt đầu một cái. Cảm ơn. Lý hậu mân chặt đôi môi mỏng kẽ câu lên cho ấy thanh thản ngồi xuống. À vị tiên sinh này, không có chỗ ngồi trống rồi, cái này... Nếu phục vụ vội phẳng chạy tới Có một chút thở nhẹ mà lên tiếng Cô bé này cũng không ngại cùng chung Tôi ở một bàn đâu Hắn trần tấp cắt đứt cái nhìn của phục phụ. vụ Nếu phục vụ trận ngần ra Hai con má bỗng dưng ứng hồng Ngay sau đó nhìn đầu nhạy rộng Hỏi thăm cô gái nhỏ Hào ảo à Ừ Thả từ hào hướng về phía cô gái đồng ý Vậy thì như vậy vị tiên sinh này muốn dùng một chút gì không ạ Cho tôi một ly đá sợi tổng hợp Chú à chứ không phải tới đây để ăn đá bào vị xoài sao? Con vừa mới gọi cái đó đó." Tạ Tư Học ăn sạch một miếng, nói nhẹ nhàng vang lên. "Không đâu, chú. Chú à, nơi này đá bào vị xoài rất là tuyệt đó. Mẹ thường nói trời nóng làm cho người ta muốn ngất đi, đá bào vị xoài sẽ giải nóng, nó giống như là hạnh phúc lớn nhất đó." "À chú, a, hay là chú không thích vị xoài?" Gói mặt Tạ Tư Học nhíu nhăn mỹ lệ, đôi dáng lấp lánh trong ngáy mắt một tia suy dục. Song đôi mắt lệ quang thẳng tắp, nhìn chú không thích vị rải kia. Lý Hạ vừa mới cất lời lạnh ngần người, hắn đột nhiên cảm thấy nếu mình công theo ý của cô bé ăn đá bảo vệ rải, giống như là làm một cái tội lỗi kinh thiên động địa gì đó. Vậy thì cho tôi đá bảo vệ rải đi. Nhớ cho thêm nhiều sữa đặc nữa nha. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhăn nhăn của cô bé khôi phục lại sáng rỡ, sự hứng phấn mà chen miệng vào. À, cho thêm nhiều sữa đặc nữa lại còn cho thêm mấy miếng dâu tây nữa hả? Còn có dâu tây nữa. Nếu như có thì anh đào cho thêm vào luôn đi. Đống trời, cho một đĩa to nha. Mỗi lần ăn thì mẹ rất là keo kiệt, chỉ cho cô có một chút, chỉ một chút là cô đã ăn xong rồi. Còn gì nữa không? Lý Hạo cắn răng hỏi, Tạ Tư Hạo cau mày suy nghĩ một chút trời đất lời. Không có, cứ như vậy đi hả? Lý Hạo sai lầm lên thiên cổ giặc, tức giận nhìn cô bé một cái. Đối với một tiểu A Nhi có thể dễ dàng như vậy định đoạt cho mình, hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được nổi, cũng không nhịn được vài phần kính trọng. Nơi này hiệu suất phục vụ quà thật là hạng nhất, còn tới chốc lát thì đồ sẽ được đưa lên tới. Nhưng là cô bé ngồi trước, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.